hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 59 một mỗi tên định thắng bại. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.jp thu huyền beta sakura trong ngự hoa viên trên một mảnh đất trống tụ tập một đám người. Ngay cả những cung nữ thái giám ở địa phương xa xa nhàn rỗi cũng nhìn lén tình cảnh náo nhiệt khó gặp trong hoàng cung này. Mặt cảnh kỳ và hoàng hậu mang theo cung tầng cùng các quý phụ tham gia cung yến đứng cùng một chỗ vì định vương phi và công chúa Lăng Vân làm chứng Trong ngự hoa viên trước nay chưa có tiếng người huyên náo Người nhiều lắm chỉ có hoàng đế Hoàng hậu chúng phi tầng cùng mấy vị vương thất có địa vị hiện hát quyền quý Những người khác chỉ có thể đứng quan sát Nhưng hiển nhiên cũng không có để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Mỗi người đều hào hứng bừng vừng nhìn chầm chầm vào hai người trên đất trốn. Định vương Phi cũng không có yêu cầu mục tiêu cái kia rốt cuộc là muốn tỷ thí như thế nào. Liễu quý Phi mặt lạnh ngồi ở bên người hoàng đế? Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhàng nhạt nhìn trên người dịp ly đảo qua đảo lại nhiều thêm vài phần ý tứ hàm xúc tìm tòi nghiên túng Mặt cảnh kỳ cúi đầu nhìn thần sắc Ái Phi nhẹ giọng cười nói Ái Phi đang nhìn cái gì Xem ra Ái Phi rất qua thiết định Vương Phi liễu quý Phi nhớ mày Lạnh lùng nói Hoàng thượng nói đùa Bổn cung chỉ hơi tò mò mà thôi Mạc Cảnh Kỳ cười đến ý vị Thâm Trường, người có thể làm cho Ái Phi cảm thấy hiếu kỳ cũng không nhiều. Có điều cảm thấy Định Vương phi chỉ sợ không có phần thắng gì. Liễu Quý phi nhướng mày, vẫn bộ dáng lạnh lùng như băng như trước. Mạc Cảnh Kỳ đáy mắt hiện lên một tia lửa nóng âm trầm, tiếp tục nói công chúa Lăng Vân là á nữ hoàng đế Tây Lăng. Từ nhỏ là văn Võ kim tu. Ở Tây Lăng, tiện pháp của nàng ta có thể nổi danh ngang với kiếm thuật của nàng. Nàng ta thu thì đối với hoàng thượng có chỗ tốt gì liễu quý phi thẳng nhiên nói. Mặt cảnh kỳ cười mà không nói, đưa ánh mắt nhìn sang mặt tu nghiêu bình tĩnh ngồi cách đó không xa. Ánh mắt buồn bã, vương gia. Ở bên cạnh mặt tu nghiêu, Thanh Sương lo lắng nhìn Diệp Ly đang ở giữa sân chuẩn bị. Đi theo tiểu thư nhiều năm như vậy, sao Thanh Sương lại không biết tiểu thư nhà mình căn bản không hề học qua vắng tên. Tối đa cũng chỉ ở từ gia đi theo tam gia chơi đùa. Vậy tiễn pháp làm sao mà so được công chúa Lăng Vân khổ luyện từ nhỏ chứ? Mặt Tu Nghiêu thẳng nhiên nói an tâm một chút chớ vội Lôi Đằng Phong ngồi ở bên cạnh nhìn vẻ mặt Mặt Tu Nghiêu bình tĩnh không khỏi nhíu mày Chẳng lẽ định vương phi thật sự có đòn sát thủ gì Nhưng mặc kệ thắng hay thu chuyện này Đối với Tây Lan bọn hắn đều không có bất kỳ chỗ tốt nào Lôi Đằng Phong không nhịn được dưới đáy lòng thầm rủa, Hoàng bá phụ là lão hồ đồ sao? Làm sao lại chọn nha đầu lăng vân này đến đông sở chứ? Coi như là công chúa trong hoàng cung Tây lăng không được sụn á nhất Cũng so với cái nha đầu này hiểu chuyện hơn gấp trăm lần a Định vương Việc này đều là nha đầu lăng vân kia không hiểu chuyện Tại ha nghe nói định Vương Phi chính là tài nữ đệ nhất Kinh Thành cũng không có sở trường về võ công. Cái tỷ thí này hơi bất công với Vương Phi. Mặt tu nghiêu cười nhạt nói nếu Ali đã tự mình lựa chọn thì công bằng hay bất công hay không cũng không quan trọng rồi. Không phải sao. Nhưng vạn nhất Vương Phi. Làm sao mặt tu nghiêu xác định Vương Phi có thể thắng hay căn bản không quan tâm đến mặt mũi định quốc vương phủ. Nếu A Ly Thu, bổn vương cùng quỳ với nàng ấy trước công chúa Lăng Vân mặt tu nghiêu nhàng nhạt đáp, lôi đằng phong nghe nói vậy trong lòng chấn động trên mặt cơ hồ không che giấu được thần sắc thất thố. Đưa mắt nhìn sang nữ tử trong sân ăn mặc cẩm y màu xanh nhạt thanh lệ giống như định vương. Chén rượu trong tay không tự giác siết thật chặt Ánh mắt thâm trầm mày Kiếm anh Tuấn nhăn lại Trong sân Diệp Ly và công chúa Lăng Vân Từng người kiểm tra cung tên trong tay mình Công chúa Lăng Vân Thủ pháo lưu loát Kiểm tra cung tiễn của mình Quả nhiên xem xét chính là mỗi tên người kinh thành dùng Ngược lại là Diệp Ly Chậm rãi xem xét cung tiễn Trong tay mình Chỗ này thử một chút, chỗ kia lại sờ sờ một chút. Thấy vậy đám người vây xem xung quanh cũng không khỏi vì nàng sốt ruột. Định vương phi thân hình mảnh khảnh thế kia. Động tác lại chậm chặt không chút lưu lát lại làm cho người không khỏi hoãi nghi. Đừng nói là bắn tên. Định vương phi có thể kéo cung tên được hay không vẫn là vấn đề đấy. Nói đi, sao như thế nào công chúa Lăng Vân đã chuẩn bị xong Dương cái cầm cao ngạo liếc Diệp Ly Diệp Ly rất nhanh cũng buông xuống cung tiễn của mình Ngẫm đầu lên nhìn Lăng Vân công chúa mỉm cười nói mỗi người một mũi tên Một mũi tên quyết phân thắng bại Tôi ý Lăng Vân công chúa cầm chặt cung tiễn nói Nói đi, bắn chỗ nào Thiện xạ hay là bắn chim bay trên trời. Nghe xong lời công chúa Lăng Vân nói, mọi người càng thêm kinh ngạc. Đối với tiện pháp của vị công chúa này nhận thức càng sâu hơn. Có thể tự tin nói ra thiện xạ như vậy, nói rõ cái vị công chúa này xác thực là cao thủ. Hoa Thiên Hương đứng ở bên người Hoa phu nhân túm chặt tay áo của mình. Vì Diệp Ly mà toát một thân mồ hôi lạnh Diệp Ly chậm rãi kéo cung tiễn của mình thản nhiên nói cung tiễn là binh khiếp Không phải lấy ra bắn cây và chim bay Cho nên Chúng ta so bắn người Nói xong nâng cung lên cài tên vưỡng vàng mà chỉ hướng công chúa Lăng Vân Cái gì Mọi người khiếp sợ Nhìn nữ tử trong sân dùng một tư thế tiêu chuẩn Nhưng là tuyệt đối không thuần thuộc nắm cung tiễn Chỉ hướng công chúa Lăng Vân Ngươi! Ngươi điên rồi hả? Nói đùa cái gì vậy? Lăng Vân công chú ngẹn ngào kêu lên Chỗ các nàng đứng cách đối phương chưa đến 50 bước Lăng Vân là cao thủ tiễn pháp Đương nhiên nàng nhìn ra được Cho dù tư thế dịp ly chưa quen thuộc Nhưng cũng tuyệt đối học qua Loại khoảng cách này vô luận là nàng hay Diệp Ly thì tỷ lệ bắn chệt đều không cao Cho nên Diệp Ly căn bản là không phải muốn so tiễn pháp cùng với nàng Mà muốn so can đảm Diệp Ly cười nhạt nói vô luận là kiếm hay là bắn tên đều là binh khi Binh giả hung khí Cho dù tỉ thí tất nhiên không thể là tai họa cho người khác Cho nên đành phải làm phiền công chúa Lăng Vân và bản Phi cùng nhau bắn một mũi tên rồi. Chết bị thương tự mình chịu. Không. Nàng không muốn vì hòa thân gã cho hoàng đế trở thành Phi tử trong hậu cung. Nàng muốn gã cho định vương thành định vương Phi. Nhưng nàng không muốn chết cũng không muốn cảm thụ tư vị bị mũi tên bắn trúng. Định vương Phi. Cái này có phải quá mức nghiêm trọng một chút hay không? Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Lôi Đằng Phong đứng ra ngăn cản nói. Diệp Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cách, lại cười nói Bản Phi không phải nói sao, chết bị thương tự mình chịu. Uống chi Hoàng thượng đều đã đáp ứng Bản Phi và Lan Vân công chúa tỉ thí rồi. Hẳn là thế tử muốn bản phi ở trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu cùng với văn võ bá quan đại sở ta vì tư lợi mà bội ước. Cái này làm cho định quốc vương phủ ta về sau còn mặt mũi nào ở trong kinh thành trong lòng lôi đằng phong phát khổ. người trước đó cũng không nói muốn đánh cược tính mạng. Đương nhiên, nếu công chúa Lăng Vân sợ tụi thời có thể nhận thua. Cuối cùng... Diệp Ly nhàng nhạt tăng thêm một câu Một câu nói kia không thể nghi ngờ chặn hết tất cả đường lui của công chúa Lăng Vân rồi Trước mặt nhiều người như vậy làm sao nàng ta có thể nhận thu Diệp Ly Một cảm giác không chịu khuất phục nổi lên liền tức giận vật thốt ra Bổn công chúa mới sẽ không nhận thua Bổn công chúa đánh cược Rất tốt bắt đầu đi Diệp Ly thoải mãn gật đầu mỉm cười Không biết thế nào công chúa Lăng Vân đột nhiên không dám nhìn ánh mắt của nàng Có chút bối rối ra lệnh Mặt cảnh kỳ cũng bị tình hình biến hóa khiến cho trở tay không kịp Liệu quý phi nhìn thân ảnh Diệp Ly Ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng hiếm thấy Nói bổn cung lại cảm thấy định vương phi phần thắng không nhỏ Hoàng hậu cũng biết liễu Quý Phi tuy xuất thân thế gia văn thân nhưng lại là nữ tử khó được văn vỏ song toàn. Tò mò hỏi Quý Phi cảm thấy định vương Phi sẽ thắng liễu Quý Phi nói lá gan công chúa Lăng Vân cũng không có lớn như nàng biểu hiện ra ngoài. Đã như vậy thì chiếu theo ý tứ định vương Phi xử lý đi. Mặt cảnh kỳ đứng lên nói một mũi tên quyết Phân thắng bại. Bắn chệt hoặc là trốn tránh đều là thua Bắt đầu đi Trong ngự hoa viên lập tức một mảnh yên lặng Chỉ có âm thanh hành động của thái giám chủ trì đứng giữa hai người kêu lên vương phi Công chúa Thỉnh chuẩn bị Sau đó bước nhanh thối lui ra khỏi trong sân Một Hai người đồng thời mở cung Lại để cho người kinh ngạc chính là định vương phi nhìn như văn nhã huyển chuyển hàm xúc tự hồ cũng không khó khăn đã kéo được dây cung ra 2. Công chúa Lăng Vân kéo cung ra đến mức tận cùng Đầu mũi tên nhắm ngay nữ tử đối duyên Nàng có lòng tin tuyệt đối Chỉ cần mình bắn ra cái mũi tên này tuyệt đối sẽ làm cho cái vị định vương phi không biết lượng sức này một mạng quy thiên Chỉ cần vắng ra cái mũi tên này Đột nhiên tay công chúa Lăng Vân chế trụ mũi tên khẽ run lên Nàng thấy rõ ràng ánh mắt cô gái đối diện Đôi mắt u lạnh như tuyết lại làm cho lòng của nàng cơ hồ trong nháy mắt rơi vào hầm băng Trong mắt công chúa Lăng Vân thì dường như Diệp Ly thay đổi thành một người khác Toàn thân cao thấp tràn đầy sát khí sắc bén và niềm tin một kiếp tất trúng Nàng ấy bình tĩnh nhìn nàng Dường như không có chút nào để ý đến cái mũi tên đang chỉ về mình Dường như nàng ta chắc chắn cái mũi tên này sẽ không bắn đến nàng Càng nghĩ như vậy Ánh mắt công chúa Lăng Vân lại càng không tự chủ được nhìn về phía đầu mũi tên của Diệp Ly Có chút tuyệt vọng phát hiện Nếu như nàng không có tránh né được Cho dù Diệp Ly là tân thủ thì cái mũi tên kia tuyệt đối sẽ bắn chúng mình đấy Chẳng biết từ lúc nào trên trán công chúa Lăng Vân đã thấm ra đầy mồ hôi Diệp Ly bình tĩnh cảm thụ cảm giác nắm cung tiễn trong tay mình Tuy nhiên vẫn không quá thuận tay So ra càng kém cảm giác mình ngắm súng nhiều năm Nhưng đời này lần đầu tiên thực hành lại là quyết đấu sạ kích như vậy. Cho dù chỉ là trêu đùa một tiểu cô nương vẫn không khỏi làm cho trong lòng nàng nhiều thêm vài phần hân hoan và vui sướng. Theo đầu mỗi tên nhìn lại, thấy rõ ràng đáy mắt công chúa Lăng Vân không ẩn giấu được sợ hãi. Bên môi câu dẫn ra một nụ cười thản nhiên. Cơ hộ tất cả mọi người ngừng thở cùng đợi đến giờ khắc cuối cùng này Lôi đằng phong chăm chú nhìn chầm chầm vào công chúa Lăng Vân Bởi vì vấn đề phương hướng Hắn nhìn không thấy mặt Diệp Ly Nhưng là tự tư thế thân thể nàng nhìn ra được Diệp Ly cũng không quen thuộc loại cung tiển này Lấy năng lực Lăng Vân hẳn là nắm chắc mới đúng tại sao nàng ta lại biểu hiện khẩn trương như vậy Mặt tu nghiêu bình tĩnh ngồi ở xe lăng Hai tay thẳng nhiên để lên trên tay ghế Nhưng nếu có người cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện tay phải của hắn có cất giấu cái gì đó Ánh mắt của hắn cũng rơi vào trên người công chúa Lăng Vân Nhưng mà cũng không phải là mặt công chúa Lăng Vân mà là đầu mũi tên của nàng ta. Ta sẽ không thua đấy. Công chúa Lăng Vân cố gắng làm cho ánh mắt của mình không cần chú ý đến mũi tên của Diệp Ly. Âm thầm nuốt nước miếng một cái trong lòng càng không ngừng động viên cho mình. Nhưng ánh mắt lại luôn không tự giác hướng trên đầu mũi tên của Diệp Ly mà nghiêng mắt nhìn đến. Ba giọng nói bén nhọn vang lên bên tai Lăng vân thấy rõ ràng bên môi Diệp Ly tươi cười càng sâu Tay sau kéo cung chuẩn bị bắn tên Mình dây cung đã kéo căng theo tính phản xạ thả đi ra ngoài Vèo mũi tên sượt qua bã vai Diệp Ly bắn đi ra ngoài Rơi xuống trên mặt đất sau lưng cách đó không xa Sao lại thế này? Công chúa Lăng Vân lập tức sợ ngây người Càng thêm khiếp sợ Diệp Ly căn bản còn chưa có bắn tên Mà mình đã hoàn toàn mất đi cơ hội Ngơ ngát nhìn khuôn mặt tươi cười Diệp Ly đang nhìn về phía mình Thấy rõ ràng nàng im lặng nói với mình tới phiên ta Càng thấy rõ ràng trong khuôn mặt tươi cười kia không có nửa điểm vui vẻ Chỉ có lạnh như băng và sát khí hơn cả mũi tên Chỉ thấy Diệp Ly dùng sức chậm rãi kéo dây cung đến mức tận cùng bắn tên Vèo Đường Lăng Vân đột nhiên hét lên một tiếng thậm chí không chút nào chú ý hình tượng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất Mũi tên cắm trên mặt đất trước mặt nàng một bước xa Công chú Lăng Vân ngơ ngác nhìn mũi tên lắc lư trước mắt Đột nhiên qua một tiếng khóc ra thành tiếng Mọi người ở bên trong hai mặt nhìn nhau Diệp Ly nhàng nhã buông cung tên trong tay xuống Gián tươi cười chân thành nói với công chúa Lăng Vân Công chúa Kỳ thật tay của ta rất đau Ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng ta sẽ bắn trúng ngươi Ngươi, ngươi Công chúa Lăng Vân khóc không thành tiếng Chỉ vào Diệp Ly cả buổi nói không ra lời Diệp Ly cười tủm tỉm nhìn nàng, chỉ cảm thấy hôm nay tất cả phiền muộn trong nháy mát đều phóng xuất ra rồi Quả nhiên, dạy dỗ tiểu ủy không nghe lời làm cho tâm tình khoan khoái dễ chịu nhất rồi Tốt mặt cảnh kỳ vỗ tay cười nói trận tỉ thiến này định quốc vương phi chiến thắng thế tử nghĩ như thế nào Thần sắc lôi đằng phong phức tạp nhìn nữ tử tươi cười cách đó không xa Đứng lên nói định quốc Vương Phi quả nhiên là bập nữ lưu không thua đấm mày râu Tại hạ tâm phục khẩu phục Tất nhiên là Vương Phi chiến thắng rồi Lăng Vân quỳ xuống xin lỗi Vương Phi Lôi đằng phong quyết định thật nhanh Nói với công chúa Lăng Vân Diệp Ly yêu cầu ở trong bữa tiệc cung yên trước mặt tất cả văn vỏ trong triều xin lỗi Nhưng là lôi Đằng Phong trực tiếp lấy ra nửa câu sau Để cho Lăng Vân lập tức xin lỗi Đã có thể làm cho người cảm thấy công chúa Lăng Vân dám làm dám chịu Hơn nữa hiện tại Lăng Vân khóc thảm như vậy Còn có thể làm cho người đồng tình nàng một ít Đợi đến cung Yến buổi tối mọi người cũng đều sẽ thức thời không đề cập chuyện này nữa Nhưng nếu kéo dài tới cung Yến Đến lúc đó Lăng Vân thua định Vương Phi đã sớm truyền khắc toàn bộ hoàng cung rồi Đợi mọi người đều nói lời ông Tiến về sau trong lòng đánh giá Lăng Vân sẽ thấp hơn Dù cho đến lúc đó Lăng Vân quỳ xuống xin lỗi cũng sẽ không khiến người có ấn tượng tốt với nàng rồi Càng quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng đến hắn làm việc sau đó Quỳ xuống sắc mặt công chúa Lăng Vân Trắng Nhật Sao nàng cũng không nghĩ tới lĩnh vực mình kiêu ngạo nhất Lại thua bởi một người con gái yếu ớt đông sở Lại còn trong lúc nhất thời xúc động đáp ứng hứa hẹn hiện tại Cho dù hối hận cũng không còn kịp rồi Đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía lôi đằng phong Lại chỉ thấy được ánh mắt lôi đằng phong cảnh cáo Lại nhìn mọi người vây quanh xem Hoàng đế đông sở hoàng hậu phi tử Đại thần cùng phu nhân Còn có sứ thần cùng công chúa Nam Chiếu Công chúa Lăng Vân biết rõ nếu thật sự quỳ xuống Thanh danh của mình coi như là bị hủy sạch sẽ rồi Quỳ xuống thì không cần công chúa Chỉ cần xin lỗi bản phi là được rồi Diệp Ly đột nhiên mở miệng nói Công chúa Lăng Vân khẽ gật mình Trong lòng cuối cùng vẫn hiểu nếu lại náo tiếc đối với chính mình không có nửa điểm tốt. Thế đơn chính mình ở đông sở lực bạc vương huynh lại không chịu giúp mình. Căn bản là không đấu lại được vị định vương phi này. Cắn răng rồi hơi phúc thân. Công chúa Lăng Vân nói là Lăng Vân không hiểu chuyện mạo phạm định quốc vương phi. Kính xin định quốc vương phi thứ tội. Diệp Ly mỉm cười gật đầu nói công chúa người tới là khách không cần để ở trong lòng Giúp lời quay người không hề để ý tới công chúa Lăng Vân đi về phía mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu rủ mắt xuống Đồ vật dưới tay phải lập tê U Vinh Quy Quy Cương Biến mất mới ngẫm đầu lên nhìn vào bước chân Diệp Ly Tuy Diệp Ly biểu lộ bình thường dịu dàng mà lạnh nhạt như trước, nhưng mặt tu nghiêu xác định chính mình trong mắt của nàng ấy thấy được không sáng rõi như vậy. Lôi đằng phong hướng Diệp Ly chắp tay không nói gì biểu đạt lòng biết ơn. Diệp Ly nhàng nhạt gật đầu, ngồi xuống bên cạnh mặt tu nghiêu. Tận lực làm cho chính mình xem nhẹ ánh mắt từ bốn phương tám hướng quăng đến. Công chú Lăng Vân thất hồn lạc phát trở lại, ngồi xuống bên cạnh lôi đằng phong không còn có tâm tư tìm Diệp Ly gây phiền toái. Cảm giác được ánh mắt mặt tu nghiêu nhìn chầm chầm vào mình. Diệp Ly ngẫm đầu lên khó hiểu nói làm sao vậy mặc tu nghiêu thản nhiên nói vừa rồi rất nguy hiểm. Nếu như không phải công chúa Lăng Vân tâm trí bất ổn thay đổi bất kỳ một cái cung tiện bình thường nào. Mỗi tên kia đều sẽ trực tiếp vắng tới trên người Diệp Ly. Kết quả tốt nhất cũng là lượng vài câu thương. Diệp Ly lắc đầu, nhún nhún vai cười nói không có nguy hiểm. Nếu như không phải công chúa Lăng Vân thì ta sẽ không so vắng tên. Nàng sợ dĩ chọn vắng tên chỉ thứ nhất là chính thức nhìn được tâm trí Lăng Vân công chúa căn bản không đủ quyết đấu với một tay súng vắng tiểu. Dù cho chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi Cho dù sinh ở trong thâm cung cũng được bảo hộ kiêu căng mà bút đồng Tiểu công chúa căn bản không cách nào ở trước mặt nàng bảo trì vững vàng tiểu chuẩn Đương nhiên Nếu như tay công chúa lăng vân không có rung mà trực tiếp vắng mũi tên về phía mình Nàng cũng sẽ có những biện pháp khác ứng phó Hôn chi Vương gia sẽ không để cho ta có chuyện gì ngoài ý muốn không phải sao nhìn ánh mắt không đồng ý của mặt tu nghiêu. Diệp Ly cười yếu ớt nói. Mặt tu nghiêu khẽ giật mình, nhẹ nhàng gật đầu nói nàng nói rất đúng. Nếu như mũi tên của công chúa Lăng Vân không có bắn lệch, hắn cũng không không để mũi tên kia bắn trúng trên người A-A-Ly. Định Vương Phi Ngươi học qua tiện pháp mặt cảnh kỳ ngồi trên chủ vị cao giọng hỏi. Diệp Ly đứng dậy kính cẩn đáp khởi bẩm hoàng thượng, không có. Chỉ là thời điểm đến nhà cậu thì huynh trưởng có chỉ giáo chơi đùa, cũng chưa từng chăm chỉ học qua. Mặt cảnh kỳ cười đến ý vị thâm trường. Không có chăm chú học qua có thể ở trong tỷ thí còn hơn công chú Lăng Vân cao thủ học tập nhiều năm như vậy Thiên phú và tâm trí của Diệp Ly đều vô cùng tốt Mặt cảnh kỳ ôm Liễu Quý Phi vào trong lòng Cười nói xem ra định vương Phi và Á Phi đều là nữ tử văn võ song toàn hiếm Thế Á Liễu Quý Phi nhàn nhạt đáp Hoàng thượng nói rất đúng Đưa tiễn hoàng thượng hoàng hậu cùng với quý phi Diệp ly chẳng buồn đi để ý tới mọi người tiến lên muốn lấy lòng hoặc thăm dò Cùng mặt tu nghiêu đi dạo trong ngự hoa viên tìm một nơi thanh tịnh ngồi nghỉ ngơi Đại đa số người coi như biết điều không đi quấy rầy vợ chồng bọn họ ở chung Chỉ là luôn luôn liếc nhìn một hai cái Cự tuyệt diệp chiêu nghi phái cung nữ tới thỉnh nàng đến tụ tập Diệp Ly lúc này mới nhìn về phía mặt tu nghiêu đang nhìn chầm chầm vào mình cười nói phương ra làm sao vậy Mặt tu nghiêu một tay cầm chén trà Không đếm xỉa tới thưởng thức nói A Ly rất có thiên phú học võ Thoạt nhìn căn cơ cũng không tồi Diệp Ly cũng không ngại thân thủ của mình bị mặt tu nghiêu biết được Mặt Tu Nghiêu là người rất cẩn thận hơn nữa nhìn giống như ông Hòa nhưng lòng phòng bị người cũng rất nặng Trường kỳ sinh hoạt ở trong một phủ Nếu hắn không biết rõ thì rất ít khả năng Hơn nữa bây giờ Diệp Ly cũng không có ý định che giấu Nàng cần một không gian rèn luyện chính mình Thậm chí học lập chăm chỉ hơn tăng cường năng lực của mình Chống lại ánh mặt mặt tu nghiêu Diệp ly cười đến thẳng nhiên vô hại Có thể làm cho vương gia cảm thấy không tồi Vậy hẳn là thật sự không tồi rồi Mặt tu nghiêu hiển nhiên cũng không có ý tứ truy hỏi cạn kẻ Miệng cười lắc lắc đầu nói nếu a ly a thiếp Thì trong thư phòng có một ít bí kiếp võ công có thể cầm đi xem Thấy Diệp Ly nghe xong lời mình nói con mắt sáng ngời. Mặt tu nghiêu cười nói A Ly đã nói không biết kiếm thuật. Ta cũng có thể tìm người chỉ điểm A Ly một ít. Thật sự có thể chứ. A Ly có công phu tự bảo vệ mình càng cao thì ta càng yên tâm một ít. Có cái gì không thể hay sao mặc tu nghiêu cười nói. Diệp Ly lập tức cảm thấy. Gãi cho một trượng phu của cải phong phú khéo hiểu lòng người lại tâm tư khai sáng quả thật là quá hạnh phúc rồi Thật tốt qua cảm ơn ngươi Diệp Ly cười nói Mặt tu nghiêu nhàng nhạt lát đầu Chúng ta là người một nhà Nàng cần gì có thể trực tiếp nói cho ta biết Làm gì nói cảm ơn xem trên mặt Diệp Ly bộ dáng tươi cười chân thành chưa bao giờ có Trong lòng mặt Tu Nghiêu không khỏi cảm thấy tìm ngươi giáo A Ly học kiến thuật là cái chủ ý không sai Buổi tối không khí tiến hành cung yến lại có chút hữu dị Thời điểm Diệp Ly và mặt Tu Nghiêu tiến vào Ánh mắt toàn bộ mọi người trong cung điện lập tức tập trung chú ý đến trên người của nàng Hiện nhiên trận tỉ thí buổi chiều làm cho Diệp Ly tạo ra một cái danh tiếng tương đối lớn Chỉ là một buổi xế chiều ngắn ngủi không chỉ là đám quan viên quyền quý có mặt ở ngự hoa viên Mà hiện tại tất cả mọi người tham gia yến hội đều đã nghe nói chuyện hồi xế chiều Nhìn mộ dung đình ngồi cùng một chỗ với tầng tranh đối với mình nháy mắt ra hiệu cùng biểu lộ của từ thanh phong không chút nào che giấu tán thưởng diệt ly không chút nào hoài nghi hiện tại chuyện này đã lan truyền khắp toàn bộ kinh thành rồi Chỉ là không biết sẽ truyền đi như thế nào Nói là định vương phi văn vỏ song toàn hay là nói định vương phi bưu hãng đem công chúa Tây Lăng Quốc vô cùng kiêu căng đều dọa cho khóc Nhớ tới cái khả năng sau, Diệp Ly không nhịn được cúi đầu cười rộ lên Cái gọi là cung yến, không có gì hơn là rượu ngon món ngon ca muối mừng cảnh Thái Bình Diệp Ly câu được câu không nghe hoàng đế ở trên điện cùng các đặc phái viên khách sáo Hoặc là đám quan chức bên cạnh nói nhỏ trò chuyện cùng nhau Một bên thấy một ít đồ ăn ngọn đều lấy đến ăn Dù sao loại đồ ăn trên yến hội này ngươi cũng không thể trông cậy vào ăn no. Đợi đến lúc về phủ lại ăn bữa ăn khuya cũng được. Thẳng đến khi ca muốn trong điện xuất hiện một hồng y tiên diễm. Diệp Ly có chút kinh ngạc nhìn kỹ thuật nhảy vũ giả ưu mỹ tuyệt luôn nghiên đầu hỏi tại sao Giao cơ lại ở chỗ này mặt tu nghiêu nhẹ giọng cười nói hẳn là cô ý thỉnh nàng tiếng cung biểu diễn Giao cơ xuất Thoan giáo phường cơ quan quản lý âm nhạc Tài mối có thể coi là tuyệt nhất kinh thành Năm trước thời điểm sinh thần Thái Hậu cũng từng cô ý thỉnh nàng tiếng cung biểu diễn Diệp Ly khiêu mi hỏi vương gia cảm thấy như thế nào Mặt tu nghiêu nói tất nhiên là tốt À Ly cảm thấy thế nào Diệp Ly quay đầu lại nhìn hồi lâu Gật đầu nói quả thật là tốt Nàng cũng có cơ hội nghe qua thanh danh giao cơ Có thể nói là nữ tử hiếm thấy trong kinh thành Giáo phường nổi tiếng nhờ cầm kỹ và tài mối kinh Diễn kinh thành Còn không qua 20 lăng liền trở thành chủ nhân thanh lâu Để nhất kinh thành khuyên thành phường Rất nhiều người quyền quý kinh thành đều có lui tới Nghe nói thế tử một dương hầu một dương chính là nàng nhập màng chi tân Phượng Tam công tử cũng bằng hữu tương xứng Từ xưa kỷ nữ ra phong trần thời đại như vậy Cũng chỉ có nữ tử như vậy mới có thể sống tiêu sái tùy ý như vậy rồi Danh kỹ đệ nhất kinh thành vũ đạo tất nhiên là đủ kinh diễm đấy Liếc nhìn ở đây có 7 phần nam nhân đều lộ ra thần sắc thèm thuồng Mà bọn nữ tử cũng nhao nhao lộ ra thần sắc ghen ghét và oán hận Tất nhiên cũng có ánh mắt thuần tới thưởng thức nhưng là cũng chỉ là số ít người mà thôi Kết thúc điệu muối, giao cơ rất nhanh biến mất ở ngoài điện Chỉ để lại một mùi thơm làm cho người lưu luyến Nhìn mọi người trong điện nhao nhao nhốm nháo thần thái khác nhau, Diệp Ly cảm thấy càng thêm nhàm chán Cùng mặt tu nghiêu nói một tiếng rồi đi ra ngoài hít thở không khí Diệp Ly liền dẫn Thanh Loan và Thanh Sương lặng yên thối lui ra khỏi cung điện Ngoài điện gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, đem theo mùi phấn son mùi rượu mang ra từ trong điện thổi tan Diệp Ly thật sâu hít vào một hơi Không để ý tới âm thanh cầm sắt đàn sáo trong điện Hoàng cung ban đêm lộ ra đặc biệt yên lặng Chậm rãi đi lại trên đường nhỏ yên tĩnh Diệp Ly cảm thấy tâm tình có chút táo bạo lúc trước dần dần bình tĩnh lại Đang chuẩn bị đi đến lương đình phía trước ngồi một chút Một cái cung nữ lạ lẫm chặn đường đi ba người lại Nô Tỳ bái kiến định vương phi Thanh loan cảnh giác ngăn trước người Diệp Ly Hỏi ngươi là ngươi nào Cung nữ phúc thân nói nô tài là cung nữ trong nội cung Diệp Chiêu Nghi Diệp Chiêu Nghi thỉnh định quốc vương phi đến cung Gia Hoa phía trước một chút Diệp Nguyệt đang có mang bởi vậy cũng không có tham dự cung Yến Lúc chiều đã phái cung nữ đến thỉnh, Diệp Ly liền nhả nhận từ chối ngay tại chỗ Đương nhiên Diệp Ly biết rõ tâm tư của Diệp Nơn Gơn Hơn U I E T. Nhưng cho dù là tỉ muội thì nàng cũng không có ý định để cho Diệp Nguyệt cùng Diệp ra lợi dụng Chủ yếu là ý định và cách nghĩ Diệp Nguyệt không đáng tin cậy một chút đi Nếu như cẩn thận một chút an phận thủ thường một chút còn có thể bình an sinh hạ hại tử về sau cũng có chỗ dựa vào Nếu có một vài ý nghĩ không nên có đấy Dù cho chưa thấy qua mấy lần Nhưng Diệp Ly vẫn cảm thấy Diệp Nguyệt mang bầu cũng không có được sủng áo như Diệp Gia vẫn nghĩ Bản Phi hôm nay hơi mệt Ngư chuyển cáo cho Diệp Chiêu Nghi Nếu có chuyện gì hai ngày nữa Bản Phi sẽ tiến cung trò chuyện với tỷ ấy Hôm nay thì thôi đi Cái cung nữ kia sắc mặt có chút lo lắng Nói Vương Phi thứ tội Chiêu Nghi nương nương xác thực Có việc gấp muốn thương lượng với Vương Phi Diệp Ly thẳng nhiên nói cho dù thật sự có việc gấp, chỉ sợ thương lượng với bản phi cũng không dùng được. Đúng rồi! Vương phu nhân mẫu thân của Diệp Chiêu Nghi lúc này cũng trong điện. Không bằng bản phi lại để cho người đi giúp ngươi thỉnh bà đi ra. Ngươi xem coi thế nào! Vương phi! Chiêu Nghi nương nương chỉ thỉnh vương phi đến yết kiến cung nữ kia nói. Nói ra hai chữ ít kiến đã có một chút ý tứ cưỡng chế rồi Sắc mặt diệt ly trầm xuống Cười lạnh một tiếng lạnh nhạt nói bổn vương phi còn không biết Một vị chiêu nghi cần bổn vương phi đêm khuya tự mình đến ít kiến đấy Hai chữ ít kiến được nói ra rất nặng Địa vị định quốc vương phi thập phần tôn quý Cho dù ở trong nội cung cũng chỉ cần hành đại lễ với Hoàng hậu Thái hậu Quý phi cũng chỉ thụ bán lễ Lại càng không cần phải nói chính là một cái chiêu nghi rồi Nếu thật gặp được ngược lại diệt nguyệt còn phải hướng diệt ly hành bán lễ để tỏ ra tôn trọng định quốc vương phủ Cái này Ngô tài nói lỡ thỉnh vương phi thứ tội Diệp Chiêu Nghi xác thực có việc gấp thỉnh Vương Phi xem phân thượng cùng Chiêu Nghi tỉ muội mà đi một chuyến A Diệp Ly có chút hoài nghi nhìn cung nữ kia Nhẹ nhàng nói lại nói Bản Phi cũng từng đi qua cung gia hoa Hình như người hơi lạ mắt Cung nữ kia cười lớn nói nô tài tướng mạo thường thường Vương Phi không nhớ rõ cũng phải Diệp Ly lắc đầu nói không đúng Bản Phi xác định bên người Diệp Chiêu Nghi có 6 đại cung nữ 8 cái cung nữ hầu hạ trong nội điên ở bên trong cũng không có người Chẳng lẽ Diệp Chiêu Nghi lại phái một cái cung nữ vậy nước quét nhà đến thịnh Bản Phi Ta sắc mặt cung nữ kia kinh hoảng quay người muốn đi Diệp Ly hướng thanh loan liếc mắt ra hiệu một cái Thanh Loan tiến lên một bước không tốn chút sức nào ở phía sau gáy nàng hạ thủ một cái Cung nữ kia thân thể mềm nhũng ngã trên mặt đất Vương Phi Thanh Ngọc nhớ mày, gơ mắt lên nhìn Diệp Ly chờ chỉ thị Diệp Ly khẽ nhớ mày, đột nhiên quay người ánh mắt vắng về phía bụi hoa ven đường Người nào Định Vương Phi Một đạo thân ảnh mảnh khảnh đi ra Dưới ánh trăng dung nhan xinh đẹp cũng thêm vài phần cầm tỉnh Giao cơ cô nương Diệp Ly nói tại sao ngươi lại ở chỗ này Giao cơ xinh đẹp cười nói cô nương không dám nhận Định Vương Phi gọi ta giao cơ là được rồi Giao cơ tiến lên Nhìn lướt qua cung nữ hôn mê bất tỉnh trên mặt đất khiêu mi cười nói Định Vương Phi Đây là Diệp Ly cười nói giao cơ cô nương không phải mới vừa nghe được đấy sao Cũng không có gì Thâm cung đại viện chắc chắn sẽ có một vài chuyện kỳ quái như vậy Hướng phía sau vẫy tay Một đạo bóng đen như mị ảnh xuất hiện sau lưng Diệp Ly, Phương Phi Diệp Ly chỉ cung nữ trên mặt đất nói mang nàng ta đi Đừng dọa đến người khác Bóng đen lưu lát đem người đi Lên xuống mấy cái liền biến mất trong bóng đêm Đã sớm nghe được Phượng Tam nói định vương phi làm việc sản khoác Hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền Giao cơ cười nói Phượng Tam công tử cũng nói tới ta với cô nương nàng Có thể nhớ rõ ràng nàng và Phượng Tam công tử nổi tiếng kinh thành không quá quen thuộc Giao cơ che miệng cười Đôi mắt đảo đảo Phượng Tam đánh giá Vương Phi khá cao Giao cơ sư nay rất bội phục ánh mắt của hắn đấy Hôm nay gặp Vương Phi thật sự là Tam sinh hữu Hạnh Diệp Ly rủ mắt xuống mỉm cười Có thể nhìn thấy điệu múa khuyên thành của cô nương Cũng là Diệp Ly may mắn Vừa rồi chính là ta sẽ giữ bí mật giúp Vương Phi Giao cơ chớp chết, chết mị nhãn Dung nhan xinh đẹp nhiều thêm vài phần tinh nghịch mà hỏi Diệp Ly cười nói đa tạ Đã trễ thế này làm sao cô nương còn ở nơi này giao cơ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng nói có ít người cùng sự tình đều quá đáng ghét rồi Tìm một chỗ trốn mà thôi Không ngờ ngược lại là cùng vương phi hưởng duyên Diệp Ly hiểu rõ Giao cơ sắc nghệ đều tốt chắc hẳn ở đây có không ít người động sắc tâm Chỉ là người dám ở trong đại nội hoàng cung dây dư cũng không phải là nhân vật đơn giản Không bằng ta phải người đưa cô nương xuất cung nhé Giao cơ lộ ra thần sắc cảm kích nói như vậy đa tạ vương phi rồi Tiện tay mà thôi Quay đầu lại phân phó thanh ngọc vài câu Diệp Ly mới cùng giao cơ cáo biệt quay trở về đại điện ca mú mừng cảnh Thái Bình Mặt tu nghiêu nhìn thấy nàng trở về, đưa qua một ánh mắt nghi vấn Diệp Ly lắc đầu biểu thị chính mình bất đắc dĩ Đi đến bên cạnh mặt tu nghiêu ngồi xuống thấp giọng đem chuyện vừa rồi ở trong ngự hoa viên đại khái nói một lần Mặt tu nghiêu gật đầu nói sau đó ta sẽ phái người đi điều tra À Ly đêm nay vẫn nên ở bên cạnh ta Diệp Ly không sao cả gật đầu Lúc này mới phát hiện không khí trong đại điện dường như so với lúc mình rời đi có chút kỳ quái rồi Vốn là ca múa đã sớm ngừng Ánh mắt mọi người đều như có như không hướng sứ thần Tây Lăng và Nam Chiếu nhìn lại Ngay cả Diệp Ly yên lặng tiếng đến đều không khiến cho nhiều người chú ý Hoa Thiên Hương đối với Diệp Ly lộ ra một nụ cười cổ quái cái cằm mờ mịt chỉ chỉ phương hướng Tây Lăng Quốc Úc Diệp Ly nhìn qua đã thấy được vị công chúa Tây Lăng đang đỏ hồng đôi mắt rơi nước mắt Hôm nay hiển nhiên không phải ngày may mắn của công chúa Lăng Vân lúc này mới vừa khóc bao lâu Làm sao vậy Diệp Ly thấp giọng hỏi Mặt tu nghiêu tươi cười u, u lạnh Thế tử trấn Nam Vương biểu thị Tây Lăng Quốc Muốn cùng đại sở tiếp tục chuyện tốt tần tấn Còn chưa nói xong Công chúa Lăng Vân đã lên tiếng phản đối Kết quả Hoàng thượng đồng ý quan hệ thông gia với Tây Lăng Nhưng công chúa Lăng Vân sẽ không vào cung Sau đó Sau đó Nam Chiếu đưa lên quốc thư của Nam Chiếu Vương, biểu thị nguyện ý gã công chúa Tê Hà vào đại sở. Hoàng thượng có ý tứ là công chúa Tê Hà vào cung công chúa Lăng Vân chỉ cho Lê Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif